Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 210, thần lôi ngự kiếm chân, chương 210, thần lôi ngự kiếm chân quyết, thần lôi ngự kiếm chân quyết. Lăng thiên than nhẹ cách này đến từ chu tiên thế giới tiên pháp, lăng thiên rõ ràng nhớ kỹ. Mình sáng tạo ra thần lôi ngự kiếm chân quyết vui sướng. Ngày đó, lăng thiên tại tàng kinh các lập xem một chút không chọn vẹn tiên pháp. Đây đều là thiên dung thành thu thập tiên pháp. Đáng tiếc những này tiên pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ. Phải biết, từ xưa đến nay, vô số tu tiên môn phái chìm nổi. Mỗi một cái tu tiên môn phái có nhiều lấy bọn hắn đặc sắc. Bất quá những môn phái kia theo thời gian trường hà cuối cùng hóa thành phế tích. Những môn phái kia bên trong, một chút tiên pháp lưu truyền tới đáng tiếc đều là tàn khuyết không đầy đủ. Lăng thiên tại trong tàng kinh các, phát hiện một bản không chọn vẹn lôi pháp. Cách này lôi pháp nghe đồn đến từ thượng cổ thiên lôi phái, môn phái này. Hiểu sử dụng lôi pháp. Cách này không chọn vẹn lôi pháp, ghi chết một chút lôi pháp. Trong đó một loại chính là dẫn lôi huyết, có thể dẫn đồng linh khí, hóa thành lôi điện rơi xuống. Dẫn lôi huyết, phía trên còn có cái này rất nhiều lôi pháp, đáng tiếc đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tàn khuyết không đầy đủ không quan hệ, có tinh vũ thôi diễn. Đem cái này lôi pháp hoàn thiện một hay, cuối cùng hoàn thiện một loại đặc thù lôi pháp. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Lăng Thiên tại tàng kinh các bên trong còn tìm đến côn luôn tám phái một trong quỳnh hoa phái kiếm quyết. Kiếm quyết không có gì vẹn vẹn đem linh khí hội tụ chuyển hóa trở thành kiếm khí pháp quyết. Vì vậy, Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, khiến cho tinh vũ đem quỳnh hoa phái kiếm quyết hoàn thiện. Quỳnh hoa phái là môn phái nào, Lăng Thiên tự nhiên biết quá tường tận. Kỳ thật Lăng Thiên cũng không nghĩ ra, cổ kiếm thế giới lại có Huỳnh Hoa phái. Đem Huỳnh Hoa phái kiếm quyết Hoàn Thiện, Tinh Vũ liền đem tham khảo Chu Tiên thế giới lý niệm, dung nhập lôi pháp cùng kiếm quyết, sáng chế bây giờ Thần Lôi Ngự Kiếm Chân Quyết. Giờ phút này, Lăng Thiên chân đạp thất tinh, trùng trùng điệp điệp đứng tại hư không. Cửu thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi Lời nói rơi xuống, tư không mây cuốn mây bay trong nháy mắt hiện ra minh mông mây đen Lôi điện tại trong mây đen lăn lộn chậm rãi chiếu sáng bốn phía bầu trời đêm Oanh Lôi điện oanh minh, lôi quang vẫn lạ Trực tiếp rơi xuống hồng ngọc thân kiếm, lôi điện hội tụ chậm rãi hóa thành kiếm quang Nhìn chăm chú Phan Vân Khánh Chết đi Nóng nảy lôi điện, bây giờ hội tụ tại thân kiếm Hóa thành minh mông kiếm mang. Lôi điện kiếm mang đâm ra trực tiếp hướng về Phan Vân Khánh đâm tới. Phan Vân Khánh kinh hãi toàn thân dưỡng khí mãnh liệt, hai tay đối với mặt đất chỉ trích. Phề hồn đại trận. Trong nháy mắt, mặt đất tuôn ra vô số dưỡng hồn tưởng này lăn lộn phóng hướng thiên không, vọt thẳng hướng lăng thiên kiếm quang. Phan Vân Khánh thì là tại dưỡng hồn bảo hộ bên trong, nhìn chăm chú thương thiên lăng thiên. Oanh! Thiên lôi chính là chính khí, khắc chế yêu ma rượu quái, bây giờ lôi điện hóa thành thần kiếm càng là cường hoành vô cùng. Kiếm quang nơi đây, tuổi này hồn đều là hồn phi phách tán. A, Ta không cam tâm, vạn rượu gào thét. Phan Vân Khánh nhìn chăm chú một màn này, không cam lòng gầm thét. Đột nhiên trong mây đen hiện hiện từng chương trắng bệt gương mặt, bọn hắn lộ ra nụ cười dễu cợt miệng thật to to ra, giống như một đạo vết thương đem cả khuôn mặt xé rách. Rát băng. Những này trắng bệch gương mặt phát ra dường như người nhấm nuốt thanh âm vang lên. Lăng Thiên nghe được thanh âm này cũng là có chút sao động. Cái này hoàn toàn tiến công linh hồn chiêu thức, Lăng Thiên con ngươi ngưng tụ trực tiếp chỉ trích hồng ngọc kiếm, kiếm quang chói mắt trực tiếp tiếp dẫn lôi điện trảm hướng những dư hồn này. Tay trái thì là nhẹ nhàng huy sái, hóa thành lôi ấm, hàng. Bên trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống đạo đạo lôi điện. Lăng thiên những năm này, không chỉ có sáng tạo kiếm quyết, một chút phổ thông tiên Pháp cũng sẽ sử dụng. Nhẹ nhàng một chiêu tiếp dẫn linh khí trong nháy mắt diễn hóa lôi điện rơi xuống. Lôi điện này trực tiếp hướng về mặt đất oanh kích những rửa hồn này coi như tiêu diệt. Mặt đất hay là không ngừng xuất hiện rượu hồn. Cái này phể hồn đại trận cũng không phải tốt như vậy đối phó. Phan Vân Khánh đối mặt lôi điện này tràn ngập máu tanh rượu trảo không ngừng đón lôi điện. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này to lớn mặt rượu tràm. Thần lôi hóa thành kiếm mang trực tiếp chặt đứt dư không càng đem cái này to lớn mặt rượu chặt đứt. Lập tức Lăng Thiên hai tay cầm kiếm. Nhìn chăm chú Phan Vân Khánh Đi chết Trong nháy mắt vẫn lạc Đạp trên hư không Hồng Ngọc Kiếm trực tiếp đâm xuyên Phan Vân Khánh Phan Vân Khánh cười toét Xấu xí khóe miệng Nói Ta không cam lòng Ta muốn nguyền rủa nguyền rủa ngươi sẽ chết Sẽ chết Thủ khí bộc phát Lăng thiên đối mặt rượu này hồn Nhẹ nhàng một chiêu Lại là nói Luôn hồi bàn Tinh Uẩn bay ra trực tiếp xoay tròn tiếp dẫn từng đạo quang mang. Quang mang này chính là vườn hồn. Phan Vân Khánh cũng là vặn vẹo lên tiến vào luôn hồi bàn bên trong. Nơi xa, một cách đen kịp vách núi. Âu Dương Thiếu Cung lay động quạt xíp, hai mắt nhíu lại. Được, đây chính là lăng thiên, thật sự là một cách hoàn mỹ tồn tại. Thần lôi ngự kiếm chân quyết thật sự là cường đại tiên quyết quả nhiên không hổ là lăng thiên. Công tử. Cách này Phan Vân Khánh hao phí công tử vô số tài nguyên nhưng không có kiểm tra xong lăng thiên chân chính chiến lực. Nếu không phải thuộc hạ lại đi tìm người. Một người áo đen nói. Âu Dương Thiếu Cung gật đầu nói. Không sai. Lăng thiên có chút giữ lại thật là làm cho ta không đủ tận hứng. Đem cái kia vật thí nghiệm phóng xuất. Tông tử nói là. Người áo đen giật mình. Âu dương thiếu cung ngầm lấy cười. Đừng bảo là đi ra, sớm lộ ra liền không dễ chơi. Một lời ừ. rơi xuống, người áo đen biến mất. Lăng thiên không biết những này, giờ phút này đứng tại hư không, hai tay hội tụ. Lôi đình vạn quân. Thể nổi linh lực mãnh liệt trực tiếp tràn ngập hồng ngọc kiếm. Kiếm quang trùng thiên, hóa thành minh mông thần lôi, thần lôi trực tiếp hướng về mặt đất rơi đi. Cái này, lôi đình vạn quân, cũng là tinh vũ hoàn thiện lôi pháp. Cũng chính là, dẫn lôi quyết, phía trên lôi pháp. Giờ phút này, cái này điện quang trực tiếp hướng về phiên vân trải rơi đi. Oanh! Mặt đất vỡ nát, trực tiếp hóa thành một phiến đất hoang vụt. Mặt đất bên trong thi thể cũng là tại trong sấm sét hóa thành đất khô cằn trừ bỏ những này còn có nơi đây âm khí cũng trong nháy mắt bị phá nát Hồng Ngọc hiện thân Nơi này chết quá nhiều người càng là không biết về hồn đại trận Cũng không biết lôi điện này có thể hay không đem nơi đây cải biến Không phải nơi này sẽ trở thành vượt vực, vực Lăng Thiên im lặng gật đầu Vừa rồi sử dụng lôi điện tàn phá bừa bãi qua một lần, chờ một chút đang sử dụng thần hỏa đem nơi này tất cả đều đốt cháy một lần. Nói, một tôn bảo đỉnh từ lăng thiên thể nổi lao ra. Đây chính là phần thiên đỉnh, một cái thiên phẩm thần khí. Vốn là địa phẩm bất quá bị lăng thiên sử dụng hoàng tuyển thủy rèn luyện, phẩm chất có chút tăng lên. Rèn đúc thần khí hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào cái này phiên vân trải. Cực nóng đại hỏa tàn phá bừa bãi, đem đất này mặt thi thể, hóa thành cho bụi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 211 Thiếu cung thăm dò Lửa lớn rừng rực đốt cháy cả vùng. Hỏa diễm bao khỏa phiên vân trại, đem bên trong vô số thi thể đốt cháy. Lăng Thiên nhìn chăm chú những này mặc phổ thông quần áo nhân loại, nói: "Phát Sở thiếu cung vậy mà chém giết nhiều người như vậy, chính là vì thành tựu một cái phí vật." Mang theo cảm khái đạp trên màu trắng cho cốt, chậm rãi đi hướng xa xa sơn động. Này sơn động tụ khí hội tụ, trong đó âm khí càng là ngưng trọng đây chính là Phan Vân Khánh vừa rồi đi ra động quật, nơi đây cũng là Phan Vân Khánh chỗ tu luyện. Hồng Ngọc giờ phút này tiến vào ngủ say, vừa rồi tinh ngẩn luôn hồi bản thôn phệ vô số linh hồn, đem hóa thành bản nguyên linh hồn bị Hồng Ngọc thôn phệ. Hồng Ngọc vốn chính là kiếm linh thôn phệ những này bản nguyên có thể mau sớm tăng lên. Không nói đến những này đi vào cây sơn động này, lại là cảm giác có chút gì dị. Nơi đây âm khí vần quanh càng là tràn ngập tử khí. Lăng thiên kiếm đồng tử ngưng tụ, sắc bén kiếm quang lóng lánh quang trạch. Nơi này có hơn trăm thi thể, những thi thể này tất cả đều là nữ tử, những cô gái này tất cả đều là giờ âm tháng âm năm âm xuất sinh. Đây cũng là Phan Vân Khánh có thể từ một cái phổ thông linh hồn trở thành một cái có thể so với nguyên. hơi sử vương nguyên nhân Giờ phút này trong bóng tối, xuất hiện một trận thanh âm khàn khàn. Lăng thiên trong lòng giật mình, phần thiên đỉnh trong nháy mắt xuất hiện cực nóng hỏa diễm chiếu sáng cái sơn động này. Trong sơn động một cái hoàng kim chế tạo quan tài xuất hiện. Cây này quan tài phát ra thanh âm khàn khàn, càng là truyền đến vụ gì? Rống! Bỗng nhiên, cây này quan tài bay thẳng lên, một người mặc áo giáp thây khô bay ra ngoài. Sắc bén răng nanh hiện hiện, hướng về phía hư không lửa giận đất này mặt hơn trăm thi thể, trong nháy mắt chảy xuôi âm trầm huyết dịch. Huyết dịch vọt thẳng lấy ra hỏa này bay đi, cái này thây khô cũng chầm rãi hóa thành đại hán. Lăng thiên giật mình, nói. Dựa vào. Âu dương thiếu cũng ngươi điên rồi. Những này năm âm nữ tử, linh hồn cùng âm khí bị Phan Vân Khánh hấp thu, hóa thành rửa vương. Cái này tràn ngập âm khí cùng tử khí máu tươi, lại bị ngươi lấy ra chế tạo một cái cương thi. Thật sự là tuyệt không lãng phí. Cương thi thôn phệ những này mang theo tử khí cùng âm khí máu tươi, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại. Có chút ý tứ, đem cái sơn động này bố trí trở thành cổ mộ. Xoay người một cái, trực tiếp hướng về bên ngoài sơn động bay đi. Cái này mặc áo giáp cương thi cũng là vọt thẳng suốt động miệng, rống. Cương thi gào thét màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú lăng thiên. Nơi xa, một cái yên tĩnh trong trận pháp. Một cái người áo đen, nói. Công tử. Cái này chiến quốc cổ thi, phối hợp công tử thí nghiệm, hiện tại lại thôn phệ nhiều như vậy máu tươi. Đoán chừng có nguyên. Hơ chi đỉnh. Không biết có thể hay không khảo thí ra Lăng Thiên thực lực chân chính. Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu. Ai biết được. Lăng Thiên huyên cho ta quá nhiều vui mừng, tự sáng tạo lôi pháp, còn có cái này hay hiện thần khí. Thực là không tồi, không sai. Đi đem một chút tu tiên điển tịch chuẩn bị một chút, đem đặt ở cái này trong cổ mộ. Tôn mệnh. Người áo đen biến mất, Âu Dương Thiếu Cung thì lại nhìn phía xa chiến đấu. Lăng thiên con ngươi ngưng tụ, sắc bén con ngươi tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Thật sự là phí vật. Một cái cương thi muốn kiến thức thực lực của ta thật sự là nằm mơ. Cái này người áo đen đi ra trận pháp trong nháy mắt. Lăng thiên thần thức cường đại đã cảm giác được Âu Dương Thiếu Cung khí tức. Không nghĩ tới Âu Dương Thiếu Cung ngay tại nơi xa quan sát. Nghĩ đến đây, Lăng thiên hiện hiện một tia cười lạnh. Nếu cho ta đưa kinh nghiệm, vậy liền để ngươi tốt nhất xem một chút đi. Không thể không nói, Lăng Thiên thật đúng là cần cảm tạ Âu Dương Thiếu Cung. Chỉ cần là thiên dung thành đệ tử, tự nhiên không thể làm sát kẻ vô tội. Đáng tiếc Lăng Thiên tinh quẩn luôn hồi bàn chính là cần thôn phệ linh hồn, hóa thành bản nguyên linh hồn mới có thể tăng cường linh hồn. Ai biết, mới vừa tới đến cầm xuyên. Âu Dương Thiếu Cung liền cho mình đưa lên một món lễ lớn. Nhiều linh hồn như vậy đầy đủ hồng ngọc cùng mình linh hồn trưởng thành. Bây giờ cái này cương thi càng tốt hơn. Vừa vặn mình sáng tạo tiên pháp. Cần đống cát thí nghiệm thí nghiệm. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hồng ngọc kiếm xuất hiện lần nữa. Chém. Xích hồng kiếm khí mãnh liệt trực tiếp hướng về cương thi bay đi. Cương thi không có linh trí. Vẹn vẹn còn lại khát máu giá tính. Đối mặt kiếm khí, vọt thẳng hướng về phía trước cũng không để ý cái gì. Oanh! Kiếm khí rơi xuống cương thi, cương thi áo giáp vỡ vụn, bất quá khát máu giá tính cũng là thúc đẩy cương thi phóng tới lăng thiên. Lăng thiên chân đạp thất tinh thanh liên kiếm pháp sử xuất, Cách này sáng tạo kiếm pháp phối hợp thanh liên kiếm khí càng là dội không thể đỡ. Oanh! kiếm cùng cương thi va chạm, bất quá cương thi thân thể, vẹn vẹn còn lại vết kiếm. Lăng Thiên trong lòng giật mình, hơi kinh ngạc. Thật cường hoành thân thể. Kinh ngạc nói ra, bước ra đùi phải. Cút! Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem cương thi đá bay. Đạo pháp diễn hóa, Lăng Thiên ăn mừng. Thần lôi. Đã thấy Lăng Thiên thể nổi lập lòe ngũ sắc quang mang. Đây chính là tinh vũ sáng tạo, ngũ lôi chính pháp. Dẫn lôi huyết làm căn cơ, đem linh khí hóa thành lôi điện, lấy tự thân tâm, lá gan tỳ phổi, thần cách này ngũ tảng làm tu luyện thiên tâm ngũ lôi chính pháp. Lấy ngũ tảng ngưng tụ ngũ phương ngũ hành linh lực, sau đó lại lấy cách này ngũ phương ngũ hành nguyên lực ngưng tụ ra thần lôi, năm loại thần lôi tương sinh tương khắc, một khi phát động sinh sôi không ngừng. Xa so với khu lôi thuật như vậy chỉ là lấy pháp lực tổ lại rời giạc lôi điện nguyên khí ngưng kết thành lôi điện, đây chính là mạnh đến mức rất rất nhiều. Giờ phút này, ngũ sắc thần lôi bay ra trực tiếp rơi xuống cái này cương thi trên thân. Oanh! Lôi điện bảo tạc trong nháy mắt nhớ tới oanh minh. Cái này cương thi áo giáp vỡ vụn, cương thi chi thể cũng là có chút vỡ vụn. Cái này cương thi gầm thép khát máu con ngươi có loại cuồng dã rống gầm thép thanh âm gào thép lăng thiên nhìn chăm chú cách này cương thi vị trí mặt sau này chính là âu dương thiếu cung ẩn tàng trận pháp chỗ lăng thiên cười khẽ nói muốn thử một chút thực lực của ta vậy liền làm ta thử một chút thực lực của ngươi một lời rơi xuống lăng thiên giơ lên hồng ngọc kiếm toàn thân khí tức bạo tăng thiên địa chính khí Hảo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chém rượu thần. Chính khí minh mông, thể nổi kim đan lắc lư. Minh mông linh lực trực tiếp hướng về hồng ngọc kiếm phóng đi thiên địa linh khí cũng tải hướng về hồng ngọc kiếm hội tụ. Giờ phút này, lăng thiên toàn thân khí tức bạo tăng. Cách này dựa vào thiên dung thành quỳnh hoa phái. Vô số môn phái không chọn vẻn kiếm quyết, thông qua tinh vũ thôi diễn, diễn hóa chém rượu thần. Linh khí mãnh liệt tất cả đều áp súc tại hồng ngọc kiếm bên trong. Xa xa người áo đen kinh hồn. Công tử. Cái này điển tịch đã bố trí xong. Bất quá bây giờ một chiêu này hơi thở thật là khủng bố. Giống như có thể lạc mang nơi này. Âu dương thiếu cũng mang theo mỉm cười. Đúng vậy. Thật mạnh một chiêu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 212. Chém Dường Thần. Công tử Chúng ta muốn hay không tránh một chút. Bí ẩn trận pháp nhưng không có bao nhiêu lực phòng ngự. Bây giờ lăng thiên minh mông như vậy một chiêu trận pháp này tựa như giấy một dạng. Âu dương thiếu cung con ngươi lập lò quang mang, nhìn chăm chú bầu trời đêm lăng thiên, lộ ra hưng phấn. Được. Tốt một cái chém dường thần. Không hổ là lăng thiên, không hổ là một cường giả. Tối nay, lăng thiên thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Cũng không biết, cái này âu dương thiếu cung từ đâu mà đến kích động. Lăng thiên cũng đã chém ra một kiếm, một kiếm này chính là chém dường thần. Kiếm này quyết cương mãnh chí dương, dĩ công đại thủ thẳng tiến không lùi. Mang sát ý, mang bá khí, gầm thép, chém. Đột nhiên, giữa thiên địa xông ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này dương ngàn mét, rộng trăm mét, phát ra hảo nhiên chính khí, càng là tràn ngập cương mãnh kiếm khí. Một kiếm rơi xuống trực tiếp hướng về cương thi chém tới cái này cương thi hoàn hành vô kỳ đối mặt kiếm quang này toàn thân sát khí mãnh liệt, oanh! trong nháy mắt sát khí tan rã tại kiếm khí bên trong tan rã, lập tức lại đang minh mông kiếm quang bên trong bị chém đứt. kiếm quang này còn chưa biến mất, vọt thẳng lấy xa xa vách núi chém tới. kiếm này nhọn chỉ chỗ chính là Âu Dương thiếu cung chỗ bí ẩn. Âu dương thiếu cung con ngươi không có sợ hãi, vẻn vẻn có điên cuồng cùng vui sướng. Thật cường đại. Càng là cường đại càng tốt, cường đại như vậy chiến lực còn có đối với lực lượng khát vọng. Cũng có thể dơ kiếm phạt thiên, cũng có thể đánh tan thế giới này luôn hồi. Chậm rãi kể ra, đối mặt kiếm quang này lại là cười khẽ. Hôm nay đã nhìn thấy hy vọng, liền rời đi thôi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Xoay người một cái trực tiếp hóa thành ánh lửa biến mất. Người áo đen giật mình. Công tử, còn có ta đây, ngươi. liền theo đạo kiếm quang này biến mất đi. Bất quá yên tâm, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một cái phòng ngự tiên pháp, khảo thí khảo thí kiếm này quyết uy lực. Âu Dương Thiếu Cung Thanh Âm truyền ra, nhưng không thấy Âu Dương Thiếu Cung bóng sáng. Người mặc áo đen này mắt trợn tròn, bất quá kiếm quang này đã rơi xuống. Oanh! Trong nháy mắt, cái này vách núi xuất hiện một đạo vết kiếm. Người áo đen này cũng trong nháy mắt hóa thành huyết nhục. Trong hư không, lăng thiên thở hồng hộc, cái chán hiển hiện mồ hôi. Hồng ngọc xuất hiện, vịn lăng thiên. Tiêu hao rất lớn. Ân! Không nghĩ tới chém dụng thần tiêu hao lớn như vậy. Vẹn vẹn sử dụng một lần. Vậy mà tiêu hao tám thành linh lực. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng linh lực, vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Bất quá uy lực thật sự là cường đại. Lăng thiên nói, nhìn chăm chú xa xa vết kiếm. Đất này mặt xuất hiện trăm mét sâu vết kiếm, núi này vách tường cũng trong nháy mắt bị chém đứt. Hồng Ngọc cũng là nhìn xem kiếm này ngấn, mang theo kinh hãi. So sánh tử dẫn chân nhân không minh huyến hư kiếm còn cường đại hơn. Ha <cười> ha! Giữa hai bên, luận uy lực chém dưỡng thần cường đại. Bất quá luận biến hóa cùng kỹ xảo, thì là không minh hư huyến kiếm càng hơn một bậc. Bất quá luận tiêu hao chém dưỡng thần thật sự là quá lớn. Lăng thiên than nhẹ, xem ra còn cần sáng tạo tại một chút đặc thù kiếm quyết. Chí ít tiêu hao sẽ không như thế lớn kiếm quyết hoặc là liền là mau chóng tăng lên thực lực. nghĩ đến đây, lăng thiên nhìn chăm chú xa xa sơn động. tiên nhìn xem cái này trong cổ mộ có tiên pháp gì. nếu như không có cái gì tốt lựa chọn, liền mau chóng tu luyện riêng la kim thân. hồng ngọc gật đầu, đã nhận lăng thiên làm chủ. hồng ngọc kiếm càng là dung nhập lăng thiên thể nổi. có thể nói, làm thần khí hồng ngọc đã triệt để tán đồng lăng thiên. Lăng thiên một ít chuyện cũng không có dấu diêm hồng ngọc. Khôi phục một chút linh lực trực tiếp hướng về âm trầm cổ mộ đi đến. Cách này cũng không biết cách này cổ mộ có phải hay không âu dương thiếu cung kiến tạo, hoặc là cách này cổ mộ vốn là tồn tại. Đi vào trong đó, đã không có ban đầu âm trầm, một cái cử đại màu vàng quan tài nằm ở nơi đó, nơi xa thì là hiện hiện một cách khe hở. Đây là một gian mật thất. Hồng Ngọc nói ra đi hướng trước vừa hay nhìn thấy một cái cửa đại không gian. Lăng Thiên gật đầu đi vào cái này mật thất. Mật thất không lớn bất quá lại là bày ra một chút xưa nay thẻ tre. Nhìn những này thẻ tre nghĩ đến hẳn là Xuân Thu Thế Giới hoặc là thời kỳ chiến quốc. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn lừa gạt một chút những người khác đi hướng trước nhìn chăm chú những này thẻ tre. Tinh Vũ đã diễn hóa tinh quang. Chủ nhân, những này thẻ tre, hoàn toàn chính là làm cũ. lắc đầu, nhẹ nhàng lập ra một bản. Thái ốc kiếm quyết. Lăng thiên tử nói, hồng ngọc thì là nói ra. Đây là quỳnh hoa phái kiếm thuật, không nghĩ tới nơi này cũng có. lập ra thẻ tre, xuất hiện rất nhiều quỳnh hoa phái kiếm thuật. Những này kiếm thuật đều là hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia không tròn vẹn. Trừ bỏ thái ức kiếm quyết, còn có thứ mang kiếm, tính kiếm, bát quái kiếm. Đột nhiên, Hồng Ngọc cầm lấy đi một cái thẻ tre. Chủ nhân! Nơi này còn có thượng thanh phá vân kiếm. Đây đều là quỳnh hoa phái bí mật bất truyền. Lăng thiên nghe vậy, cũng là cả kinh. Bất quá nhìn thấy trong tay một cái thẻ tre, cái này cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Ngưng băng tuyệt! Cái này tiên pháp xuất hiện. Liền xem như lăng thiên cũng là không khỏi giật mình Đây chính là huyền tiêu sáng tạo tiên pháp Một loại băng thuộc tính tiên pháp Có thể chống lại khi hòa kiếm cực nóng hỏa diễm khi hòa kiếm thế nhưng là thần binh đồ giám bên trong Xếp hạng thứ sáu thần kiếm Cực phẩm thần khí Nhìn chăm chú cái này tiên pháp Nói Tinh vũ đem nơi này thẻ tre Tất cả đều quét hình một lần Sau đó tiến vào trong kho tài liệu tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện Vâng thưa chủ nhân Tinh vũ nói xong bất quá Hồng Ngọc đi tới cầm một cái quyển trục Quyển trục này ghi chép một thanh kiếm bản thiết kế Hồng Ngọc đưa cho Lăng Thiên Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này bản thiết kế Ung dung nói ra khi hòa kiếm, vòng thư kiếm Ân Chính là khi hòa kiếm cùng vòng thư kiếm Biết nơi này còn có hai loại cực phẩm thần khí bản thiết kế Hồng Ngọc Kinh ngạc nói Lăng Thiên gật đầu cho dù có thần khí bản thiết kế Không có vật liệu cũng rèn đúc không ra Coi như thu thập được vật liệu cũng không có cường đại chú kiếm sư Bất quá Lăng Thiên biết được Mình một khi đem vật liệu thu thập đủ Dựa vào hoàng tuyển đồ liền có thể luyện chế ra những này thần khí Nhẹ nhàng cười một tiếng, đem những này thẻ che tất cả đều thu nhập trong hoàng tuyển đồ. Tinh vũ ngay tại quét hình, dựa theo tinh vũ lời nói, những này tu tiên chi pháp cơ bản đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Trừ bỏ kiếm quyết, luyện khí chi pháp, luyện thể chi pháp. Còn có một số kỹ thuật sèn. Lăng thiên cười nhạt một tiếng. Âu dương thiếu cung. Chuẩn bị thật sự là đầy đủ quay người mang theo hồng ngọc đi ra cách này âm trầm động quật đạp trên hư không quay người chính là một bộ ngũ lôi chính pháp điện trước năm màu hội tụ hóa thành một cái lôi cầu tại lăng thiên trong tay nhảy lên vọt thẳng lấy sơn đồng ném đi oanh oanh minh thanh âm truyền vang cách này tràn ngập sủng khí cổ mộ trong nháy mắt hóa thành cho bụi Làm xong hết thảy quay người đạp trên hư không, nương theo lấy đêm tối biến mất ở chỗ này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 213. Trúc cơ đan Ngày kế tiếp cầm xuyên bên trong. Phương Như Thấm còn có chút suy yếu, bị Phan Vân Khánh một tia dùng khí xâm nhập, mặc dù đã đuổi ra ngoài, nhưng là cái này thể chất cũng là có chút hao tổn. Uống vào trà sâm, sắc mặt tái nhợt, khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Lăng Thiên ca ca Lần này dục tu sự tình thật là khiến Như Thấm kinh hãi quá độ. Nếu Như không phải Lăng Thiên ca ca, nghĩ đến Như Thấm muốn nói lại thôi Nhìn xem tinh tế nhất trà lăng thiên Lăng thiên con ngươi lập lòe một tia bất đắc dĩ Nói Không cần lo lắng Sau này sẽ không xuất hiện loại chuyện này Cái này dự vương Phan Vân Khánh lại là ngày đó không có chú ý Sau này bồi dưỡng một chút người tu tiên ở đây Nghĩ đến một chút yêu ma dự quái cũng không dám đến đây cầm xuyên Trải qua chuyện này Lăng thiên cũng là có chút lo lắng Vậy mà như thế liền bồi dưỡng một chút người tu tiên bảo hộ Phương gia. Nguy Phương Như Thấm hai mắt tràn ngập một loại chờ mong, bất quá nghe được Lang Thiên nói như vậy, lại là ảm đạm xuống. Lang Thiên tự nhiên biết rõ như Thấm suy nghĩ trong lòng, muốn hắn lưu tại Phương gia, không cần tại đi cái gì tu tiên. Bây giờ Phương gia thật cần một cái Nam Chủ nhân. Đáng tiếc Lang Thiên sẽ không ở Phương phủ ngừng chân con đường tu luyện. Vốn chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối Nhẹ nhàng đem phương như thấm um vào trong ngực, nói Nếu đi đến con đường này đã không có lui lại khả năng Ta cam đoan, sau này sẽ không xuất hiện loại chuyện này Lời nói kiên định càng là tràn ngập một vòng sát ý Cùng âu dương thiếu cung ở giữa quyết đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu Đáng tiếc Thiếu Cung cái tên điên này đã hướng phương ra xuất thủ, khiêu chiến Lăng Thiên danh giới cuối cùng. Đã như vậy, Lăng Thiên cũng sẽ không khách khí, hừ. Trong nội tâm hừ lạnh, nói. Nếu Thiếu Cung muốn chơi, Lăng Thiên liền bồi ngươi chơi thống khoái. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ở tại tầm xuyên dừng lại bảy ngày. Cái này 7 ngày tuyển nhận một chút võ lâm hiệp sĩ. Những người này dựa theo thiên long thế giới phân chia, cũng chính là Đại Tông Sư Chi Cảnh. Đáng tiếc Linh Căn không được, không thể tiến vào trúc cơ bên trong. Cổ kiếm thế giới, trúc cơ chi pháp đông đảo. Đáng tiếc có thể tiến vào trúc cơ biện pháp, hoàn toàn chính là cần mình hoàn thành. Còn trúc cơ đan, không có ý tứ, cổ kiếm thế giới thật đúng là không có trúc cơ đan. Chúc cơ đan là cái gì có thể trợ giúp luyện khí 12 tầng người tùy tiện tiến vào chúc cơ chi cảnh. Cổ kiếm thế giới không có chúc cơ đan, Lăng Thiên tự nhiên có chúc cơ đơn thuốc. Tinh Vũ phun ra nuốt vào tinh quang, nói: "Chủ nhân, chúc cơ đan đã thôi diễn đi ra." Hết thảy 367 loại trúc cơ đan, trong đó 6 loại trở thành hoàn mỹ trúc cơ đan, luyện chế trúc cơ đan không chỉ có có thể trúc cơ, càng là có thể trợ giúp phun ra nuốt vào người tẩy tủy phạt cốt. Bất quá tương ứng dược liệu cần thiết, cũng chân quý rất nhiều. 36 loại cao cấp trúc cơ đan, loại trúc cơ đan này có 6 thành cơ hội trợ giúp một người tiến vào trúc cơ chi cảnh. Hơi mang theo một chút tẩy tủy phạt cốt công hiệu. Loại trúc cơ đan này dược liệu cần thiết vẻn vẻn ba loại chân quý, còn lại đều là phổ thông dược liệu Tinh vũ nói, đem thôi diễn đan phương truyền cho nhược thủy Lăng thiên đương nhiên sẽ không luyện đan, bất quá hoàng tuyển đồ tự mang luyện đan công hiệu Giờ phút này, nhược thủy nói Chủ nhân Nhiều như vậy trúc cơ đan, hoàng tuyển đồ đều có thể luyện chế Trong đó cao cấp trúc cơ đan cần ba loại chân quý dược liệu, chính là ngàn năm nhân sâm, ngàn năm chu quả, ngàn năm linh chi. Cách này ba loại hoàng tuyển đồ bên trong dược liệu có đại lượng chứa đựng. Còn đỉnh tiêm trúc cơ đan thì là lại là một chút đặc thù dược liệu. Lăng thiên nghe vậy cười khẽ. Liên luyện trí cao cấp trúc cơ đan, đỉnh tiêm trúc cơ đan thiếu hụt dược liệu nói cho ta biết có thời gian đi thu thập. Bất quá có cao cấp trúc cơ đang trợ giúp những cái kia đại tông sư tiến vào trúc cơ chi cảnh là có thể. Một lần không thành công, liền dùng nhiều một lần. Hiện tại cần không phải khối lượng, hoàn toàn chính là số lượng. Một cách bình thường nhân tộc cứ như vậy bồi dưỡng. Có mười mấy cái trúc cơ chi cảnh tu sĩ bảo hộ cũng đầy đủ. Nếu quyết định bồi dưỡng một chút người tu tiên bảo hộ phương ra. Lăng thiên liền tuyển nhận một chút người tập võ Những người này không thể tu tiên Bây giờ tất cả đều bị lăng thiên khống chế Hoàng tuyển thủy khống chế những người này Nhất là Luân hồi bàn lại xuất hiện một cách mới đặc hiệu Chính là có thể thôn phệ một người một tia hồn phách Cái này hồn phách bị Luân hồi bàn hấp thu bắt đầu Sự sống chết của người này cũng liền tại lăng thiên một ý niệm Có thể nói song trọng khống chế Liền xem như những người này tu vi vượt qua lăng thiên, sinh tử cũng bị lăng thiên khống chế Thời điểm không lâu, một viên phát ra vầng sáng đan dược hiện hiện Ngay tại nơi xa tu luyện hồng ngọc cũng cảm giác được đan dược này khí tức Lăng thiên nhìn chăm chú ô lão đại Nuốt vào Ô lão đại tuyệt đối trung tâm bây giờ một tia linh hồn tức thì bị luân hồi bàn khống chế Ô lão đại không dám chất vấn trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Giờ phút này, ô lão đại đã chân khí trong cơ thể đã bắt đầu chất biến. Chất biến đằng sau chính là trúc cơ. Thể nội tạp chất bị thanh trừ chậm rãi tiến vào trúc cơ chi cảnh. Hồng Ngọc đi tới. Đây chính là trúc cơ đan. Ân. Có thể trợ giúp một cách luyện khí chi cảnh tiến vào trúc cơ chi cảnh. Lăng thiên nói ra. Hồng Ngọc cảm giác không dám tin loại đan dược này tồn tại một cách tiên môn, cách này tiên môn tuyệt đối trở thành thiên hạ đệ nhất tiên môn. Bất quá đan dược này nắm giữ tại Lăng Thiên trong tay, Lăng Thiên có thể hay không đem cách này đan dược cho Thiên Dung thành, hay là hai chuyện. Đột nhiên một cách người hầu đi tới, Chủ nhân, Âu Dương Thiếu Cung trở về, hiện tại đến đây bái phòng. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại. Âu Dương Thiếu Cung. Không nghĩ tới vậy mà lại tới đây. Đi. Xin mời Âu Dương Thiếu Cung tới. Người hầu này nghe vậy, chậm rãi hướng về phủ để bên ngoài đi đến. So sánh những này, ô lão đại đá lui ra. Có lẽ sau này, Lăng Thiên mang theo một đống chút cơ chi cảnh, sẽ để cho Âu Dương Thiếu Cung kinh hãi đâu. Lăng Thiên huyền. Thật sự là đã lâu không gặp. Ôn nhu nhĩ nhã mỉm cười, mang theo nhẹ nhàng lời nói. Chính là Âu Dương Thiếu Cung, một tốt sống như hoàn mỹ người. Nếu như nói Âu Dương Thiếu Cung là hoàn mỹ người, điểm này thật sự là không thể phủ nhận. Loại này giao tế thủ đoạn thật là khiến người kinh khủng. Thậm chí một số thời khắc, Lăng Thiên đều muốn đem Thiếu Cung xem như một người bạn. Đáng tiếc Lăng Thiên biết được, Âu Dương Thiếu Cung hết thảy. Lăng thiên đứng lên, nói, thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới từ thiên dung thành trở về mấy ngày, vậy mà nhìn thấy thiếu cung. Thiếu cung cười khẽ, lăng thiên huyên trở về cũng là chúc ta hữu duyên. Trong năm đó, ta cũng là ở bên ngoài lang thang. Bất quá trước đó vài ngày, muốn trở lại cầm xuyên qua ít ngày. Không nghĩ tới liền đụng phải lăng thiên huyên trở về. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả Thiền Mộ Lưu Thương thực hiện Huyết Công Tử truyện được chia sẻ tại website diochuyen.org chương 214 Thiếu cung đến đây. Một năm này Thiếu cung kinh lịch không ít, bất quá vị này là Lăng Thiên nhìn về phía một người, người này toàn thân tràn ngập già nua khí tức càng là mang theo một cái mặt lạ Thiếu cung cũng là nhìn xem người này thật dài thở dài. Nửa năm trước tại Đông Hải sinh cơn bệnh nặng. Nhận được tịch đồng chiếu cố, lúc này mới sống lại. Ta gặp tịch đồng không có người thân, liền dẫn ở bên người chiếu cố. Trượt xuống tịch đồng cũng là khẽ khom người. Gặp qua vị công tử này, lão thân tịch đồng. Tịch đồng là lăng thiên tự nhiên rõ ràng. Đây chính là tốn phương bảo hộ bồng lai thời điểm, dung mạo bị hủy, hóa thành hiện tại tịch đồng. Lăng thiên nhìn chăm chú tịch đồng, ngay cả vội vàng nói. Lại là thiếu cung ăn nhân cấu mạng, cũng là ta lăng thiên ăn nhân cấu mạng. Như thấm, phân phó, chiếu cố thật tốt tịch đồng bà bà. Vừa mới đi tới như thấm nghe vậy, mang theo cười yếu ớt Ân, ta cách này mang bà bà xuống dưới nghỉ ngơi. Thiếu cung hai mắt tràn ngập cảm động Nhìn xem có chút không biết làm sao tịch đồng Tịch đồng Liền đi nghỉ ngơi đi Ta cùng lăng thiên là hảo huynh đệ Liền đem nơi này xem như nhà mình đi Lúc này mới đối sao Thiếu cung cùng ta vốn chính là huynh đệ Lăng thiên cười to nói ra Như thấm nắm tịch đồng Chậm rãi hướng về nơi xa đi đến Giờ phút này trong nhà này cũng vẹn vẹn còn lại Lăng Thiên cùng Thiếu Cung còn có kiếm linh hồng ngọc. Lăng Thiên Trong năm đó, ta cũng đi qua không ít địa phương. Cũng nhìn thấy một chút người tu tiên hỏi thăm qua một chút chuyện tu tiên. Trước đây không lâu trong lúc vô tình thu hoạch được một bản kiếm quyết, hôm nay đến đây liền đưa cho Lăng Thiên Hương đi. Thiếu Cung nói ra Một bản phong cách cổ xưa bí tịch xuất hiện, bí tịch này có chút phong cách cổ xưa càng là mang theo nhàn nhạt tang thương. Lăng thiên tiếp nhận bí tịch này, nói, Nha! Thanh minh ngữ kiếm thuật, không nghĩ tới đây là tu tiên kiếm quyết bên trong thư thức vô cùng ngữ kiếm thuật. Cái này ngữ kiếm thuật rất nhiều, mỗi cái môn phái ngữ kiếm thuật đều là cơ bản giống nhau. Chân chính độc môn chính là kiếm quyết. Ngự kiếm thuật đều là lấy khí ngự kiếm. Nghĩ không tiên kiếm thế giới thục sơn ngự kiếm thuật, dù sao cũng hơi bình thường. Dù sao thục sơn ngự kiếm thuật chân chính đem ngự kiếm thuật phát dương quang đại. Nhất là đem ngự kiếm thuật thôi diễn, diễn hóa hình thành các loại kiếm quyết. Âu Dương Thiếu Cung tặng cho Thanh Minh ngự kiếm thuật chính là một môn chuyên môn tu luyện ngự kiếm tiên pháp. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này ngự kiếm thuật, nói. Thiếu cung có lòng. Không biết thiếu cung tại cầm xuyên dừng lại bao nhiêu thời gian. Cái này cũng không biết, có lẽ 10 ngày, có lẽ 20 ngày. Thiếu cung nói ra. Lăng thiên liền sao mà nói chuyện với nhau, bất quá đều là một đường kiến thức. Biết thiếu cung nói thật hay giả, bất quá dựa theo thiếu cung ginh lịch đoán chừng coi như là nói dối. Lăng Thiên cũng phân biện không rõ. Đột nhiên, Âu Dương Thiếu cung hạ giọng. "Lăng Thiên, nếu tu tiên tự nhiên cần một thanh đỉnh tiêm tiên kiếm. Trong năm đó, ta ngược lại thật ra thu hoạch được một thanh tiên kiếm tin tức." Tựa như thần bí ngữ, Lăng Thiên lại là nhìn về phía Hồng Ngọc. "Tiên kiếm thứ này, ta đã có. Cái này nữ tử áo đỏ, chính là ta tiên kiếm." Cũng là thiên phẩm thần khí, nổi danh thần khí Hồng Ngọc Kiếm. Thiếu cung nhìn xem Hồng Ngọc, cười nhạt một tiếng. Hồng Ngọc Kiếm tự nhiên nghe qua, nghe đồn là tử dẫn chân nhân tiên kiếm, không nghĩ tới rơi xuống lăng thiên huyêng trong tay. Bất quá ta nghe được chui tiên kiếm này, cũng không phải đồng dạng tiên kiếm. Nghe đồn thượng cổ long uyên bộ tộc, đã từng xèn đúc một thanh kinh thiên thần kiếm. cái này thần kiếm chính là thủy tổ kiếm. Thủy tổ kiếm xuất hiện kinh thiên động địa, dẫn tới thần vương phục vi tức giận. Biết, si vưu ma thần huy động thủy tổ kiếm, ba kiếm kinh thiên địa khóc rượu thần, thần vương phục vi kích thương. Cuối cùng thủy tổ kiếm bị phong ấn, long uyên bộ tộc cũng bị diệt trừ. Bất quá long uyên bộ tộc chưa từng bị tiêu diệt, càng là âm thầm xèn đúc bảy chuôi tuyệt thế hung kiếm, được xưng là long uyên thất hung kiếm. Ta trong lúc vô tình thu hoạch được Long Uyên thất hung kiếm một trong không dẫn tin tức. Bất sân kiếm là Long Uyên thất hung kiếm một trong cũng là bảy hung kiếm bên trong cường đại nhất một thanh thần kiếm. Bất sân kiếm thuộc tính là ngũ hành chi kim, lực công kích cường hoành vô cùng. Nghe đồn kiếm này bị nữ hoa nương nương phong ấm không biết tên chỗ, vô số người tiến đến tìm kiếm. Lần này ta lấy được tin tức cũng không biết là thật là giả. Âu Dương Thiếu Cung nói ra, Lang Thiên đã ở tâm động. Long Nguyên thất hung kiếm, đây cũng không phải là phổ thông thần khí. Đây chính là cực phẩm thần khí, tại thần khí đồ giám bên trong, xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại. Nếu như thu hoạch được kiếm này, vô luận là tu hành hay là chiến đấu, đều sẽ có lấy 10 phần tăng phúc. Giờ phút này... Âu dương thiếu cung càng là lấy ra một tờ địa đồ, cách này phong cách cổ xưa địa đồ, ghi chép một chỗ dù gì chỗ. Hồng Ngọc nhìn chăm chú địa đồ, kinh phô. Bất tử hỏa sơn. Lăng thiên cũng là mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới bất sơn kiếm vậy mà phong ấm tại đại hoang sơn bất tử hỏa sơn bên trong. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim. Cái này bất tử hỏa sơn có cực nóng dung nham cùng hỏa diễm, có thể hóa tan bất san kiếm. Âu Dương Thiếu cung đem địa đồ buông xuống, nói: "Có đi hay không liền nhìn Lăng Thiên huynh mình quyết đoán, nếu có cái gì cần trợ giúp, Lăng Thiên huynh cứ mở miệng." Lăng Thiên nhìn chăm chú địa đồ, lại là yên lặng suy nghĩ. Long Uyên Thất Hung kiếm có bảy cái tộc đàn thủ hộ, tựa như phần tịch kiếm bị ô mông linh cốc phong ấn. Ô mông linh vật có một chỗ cực hàn chỗ, cái này cực hàn chỗ vừa vặn phong ấm phần tịt kiếm. Cái này bất sân kiếm bị phong ấm ở núi lửa chỗ, nghĩ đến cũng có được tộc đàn thủ hộ. Lăng thiên không biết được, Âu Dương Thiếu Cung thì là làm cái gì. Bất quá một thanh ngũ hành chi kim cực phẩm thần khí, hấp dẫn Lăng thiên không thể không tiến về. Ban đêm yên tĩnh im ắng, Lăng thiên nhìn chăm chú phong cách cổ xưa địa đồ. Hồng Ngọc nói ra, chủ nhân, cái này bất sân kiếm vô cùng cường đại, liền xem như ngũ hành chi hỏa phần tịch kiếm cũng bị bất sân kiếm áp chế. Có thể thấy được kiếm này cường đại, bất quá kiếm này mặc dù cường đại, nhưng là được xưng là hung kiếm, tự nhiên không tốt thu phục. Lăng Thiên cười khẽ, mặc dù không biết Âu Dương thiếu cung tại tính toán cái gì, nhưng là nếu đến đây tặng lễ, ta tự nhiên sẽ tiếp thu. Cũng không biết, ta quả đáp lễ lễ vật, Âu Dương Thiếu Cung có thể hay không ra thích. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú bản đồ này trong lòng đã quyết định. Không nói đến lăng thiên nơi này, Âu Dương Thiếu Cung giờ phút này thì là mang theo điên cuồng con ngươi. Ngay tại vừa rồi, một tin tức truyền đến. Trong truyền thuyết, có thể hấp dẫn linh hồn ngọc hành xuất hiện cách này tự nhiên dẫn tới Âu Dương Thiếu Cung điên cuồng Âu Dương Thiếu Cung nằm mơ cũng nghĩ phục sinh tốn phương tìm kiếm vô số biện pháp, cũng tìm không thấy cơ hội. Hiện tại có một tia hy vọng, Âu Dương Thiếu Cung tự nhiên kích động. Giờ phút này, Âu Dương Thiếu Cung nhìn xuống kích động, nhìn xem trong phòng tịch đồng nói. Tịch đồng, đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tịch đồng trong lòng giật mình, mang theo một tia thương cảm nhìn xem Âu Dương Thiếu Cung, gật đầu bất đắc dĩ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 215 Tịch đồng. Ai? Thiếu cung làm sao biến thành cái dạng này? Thở dài lời nói, đối mặt trong gương mình. Tịch đồng trong lòng hiện ra không hiểu ưu thương cùng bất đắc dĩ. Thật dài thở dài, đem mặt nạ chậm rãi lấy xuống, nhìn chăm chú cái này xấu xí khuôn mặt, muốn khóc sống một lần. Nước mắt chậm rãi chảy xuôi, đáng tiếc cũng không thể cải biến. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Muốn cải biến sao? Tịch đồng giật mình, cấp tốc mò về mặt nạ. Lại phát hiện mặt nạ đã biến mất Quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lăng Thiên cầm một cái mặt nạ Lăng Thiên đi hướng trước, nhìn xem kinh ngạc tịch đồng Giật mình sao? Lăng Thiên công tử Đã đã chế thế như vậy, làm sao xuất hiện tại lão thân nơi này? Tịch đồng mang theo kinh ngạc, bất quá trong lòng thì là không có đề phòng Lăng Thiên đem mặt nạ nhìn một chút, đem để ở một bên Thiếu cung hành là bị Ngọc Hành tin tức hấp dẫn đương nhiên sẽ không đến đây tịch đồng nơi này. Hiện tại cũng có thể cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Nhẹ nhàng ngồi xuống bưng lên một chén nước trà. Không cần tự xưng lão thân bồng lai bộ tộc công chúa thế nhưng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Một câu tịch đồng con ngươi trợn to không dám tin nhìn xem lăng thiên. Bất quá nhớ tới cái gì tịch đồng càng là mang theo kinh hãi ngươi muốn đối thiếu cung làm cái gì? Tịch đồng trực tiếp chất vấn đối với thiếu cung cùng lăng thiên ở giữa sự tình tịch đồng tự nhiên biết rõ một chút. Kỳ thật Âu Dương Thiếu Cung cũng không có dấu riêng tịch đồng đối với thiếu cung tới nói tịch đồng hẳn là gần với tốn phương người. Âu Dương Thiếu Cung ra thích tốn phương sở hữu càng là ra thích tốn phương mỗi tiếng nói cử động. Có lẽ tốn phương che lấp dung mạo. Hóa thành hiện tại tịch đồng thế nhưng là mỗi tiếng nói cử động đều không có cải biến. Dưới loại tình huống này, Âu Dương Thiếu Cung từ nội tâm bên trong liền không có bài xích tịch đồng. Vì vậy thiếu cung rất nhiều chuyện tịch đồng cũng biết. Đáng tiếc Âu Dương Thiếu Cung làm sao cũng không biết tốn phương chính là tịch đồng, tịch đồng chính là tốn phương. Có lẽ Âu Dương Thiếu Cung có chút phát giác. Nhưng là nội tâm cũng không tin tịch đồng chính là tốn phương. Giờ phút này, lăng thiên uống vào nước trà. Thiếu cung là. Nghĩ đến chính ngươi rõ ràng. Điên cuồng như vậy một người, càng là không có điểm mấu chốt ra hỏa Lúc đầu giống nhau Âu Dương Thiếu cung hảo hảo chơi đùa, bất quá lần thứ nhất liền trực tiếp đụng vào ta danh giới cuối cùng. Chế tạo ra một cái vườn vương trực tiếp đến đây phương phủ. Cái này đã đụng vào ta lằn danh, vì vậy cũng không phải do ta không xuất thủ. Lạnh nhạt lời nói, lại tràn ngập lạnh nhạt. Tịch đồng thì là giật mình. Ngươi cũng biết. Tự nhiên biết rõ, Âu Dương Thiếu Cung phần lớn sự tình ta ước chừng cũng biết. Bất quá một số thời khắc, ta cũng đầy bội phục Âu Dương Thiếu Cung. Một cái điên cuồng như vậy ra hỏa thật sự là một một đối thủ không tệ. Hiện tại Ngọc Hành đã làm hắn điên cuồng, nghĩ đến không lâu sau đó, hắn liền sẽ rời đi cầm xuyên tìm kiếm Ngọc Hành. So sánh những này, hắn muốn phục sinh đối tượng, vẫn chưa có tử vong, thậm chí liền sống ở bên cạnh hắn. Đây thật là một loại châm chọc. Lăng thiên nói ra. Lần nữa dơ lên mặt nạ, hiện hiện một tia cười lạnh. Một cái mặt nạ, liền che lớp một cái kết cục. Tịch đồng không nói gì, vẻn vẻn gục đầu xuống ngậm lấy nước mắt. Thiếu cung hiện tại đã điên rồi, ta cũng không biết như thế nào ngăn cản hắn. Bất quá ngươi là thiếu cung bằng hữu, ngươi thì sẽ không thể ngăn cản hắn sao? Bằng hữu? Ta cùng thiếu cung cũng coi là bằng hữu đi. Bất quá chúng ta người bạn này, hoàn toàn chính là lẫn nhau tính toán. Một lời một hành động của hắn tất cả đều tại ẩn dấu. Ta mỗi tiếng nói cử động cũng đều tại ẩn dấu. Hai chúng ta đều là cùng một loại người đem những người khác xem như quân cờ. Bất quá ta cùng thiếu cung cũng có một cái chỗ tương đồng. Cái kia chính là thiếu cung có một cái không thể xâm phạm đối tượng. Cái kia chính là cái gọi là tốn phương. Cái kia sống ở trong nội tâm tốn phương. Có lẽ còn có nửa cái chính là cái này khắp nơi làm việc cùng loại tốn phương tịch đồng. Ta khác biệt. Nội tâm của ta tràn ngập bác ái, phương như thấm là một cái, hồng ngọc là một cái, có lẽ sau này còn sẽ có người khác. Thiếu cung cái tên điên này, vẹn vẹn muốn thăm dò ta một năm trưởng thành, liền giết trên vạn người, càng là trực tiếp đụng vào như thấm. Cái này đã chọc giận ta, vì vậy hắn đã xuất thủ hai lần, ta cũng nên xuất thủ một lần. Sắc bén con ngươi, nhìn chăm chú tịch đồng. Tịch đồng giật mình. Lần thứ nhất xuất thủ chính là trực tiếp hướng ta xuất thủ. Một lần liền đem thiếu cung khống chế sao? Ha <cười> ha! Không thể nói như vậy. Ta cùng thiếu cung ở giữa trò chơi còn biết đang chơi xuống dưới. Bất quá hắn đụng vào một lần danh giới cuối cùng, ta cũng sẽ đụng vào một lần danh giới cuối cùng. Người chính là thiếu cung danh giới cuối cùng, hiện tại ăn vào đi. Lăng thiên nói, đem một viên đan dược lấy ra. Đan dược này phát ra mùi thơm, thậm chí có loại đặc thù khí tức. Tịch đồng không nói gì, đối mặt mỉm cười lăng thiên trong lòng cũng là cảm giác sợ hãi. Thiếu cung đã làm cho người sợ hãi, hiện tại lăng thiên càng là làm cho người sợ hãi. Hai người có lẽ tu vi không cao, lại đem cả đời làm quân cờ người. Ta có thể không dùng sao? Tịch đồng nói ra. Lăng thiên gật đầu. Tự nhiên có thể. Đan dược vẹn vẹn kế hoạch một loại. Còn có một loại ngươi có muốn hay không nghe một chút. Kế hoạch gì? Tịch đồng nghi vấn. Đan dược là loại thứ nhất kế hoạch. Loại thứ hai chính là khống chế ngươi nương theo Âu Dương Thiếu Cung tìm kiếm Ngọc Hành. Sau đó khi tìm thấy Ngọc Hành thời điểm phát hiện Ngọc Hành không thể phục sinh tốn phương. Sau đó tại làm ngươi biến mất. Nói cho Âu Dương Thiếu Cung tịch đồng chính là tốn phương. Lúc này, Âu Dương Thiếu Cung hẳn là sẽ điên cuồng, một cách điên cuồng biến thái càng là có có thể đem mình toàn bộ thực lực bộc phát ngọc hành. Cả hai kết hợp, sẽ bộc phát cường đại cỡ nào năng lượng thật là khiến người chờ mong. Loại thứ ba chính là cách này nữ tử. Một lời rơi xuống. Lăng thiên bên cạnh xuất hiện một nữ tử, nữ tử này khuôn mặt tang thương, cũng là một cái hủy dung chi nữ. Cái này thân cao, khí chất này, hoàn toàn cùng loại tịch đồng, bất quá người này hai mắt vô thần tựa như một cái khôi lỗi. Tịch đồng nhìn thấy nàng này, nói, đây là, đây chính là ngươi, cũng là một cái khác ngươi. Nàng vốn là một cái ngây thơ thiếu nữ, đáng tiếc yêu thiếu cùng. Thiếu cung cái tên điên này thì là lợi dụng yêu, khiến cho nữ tử này trong giấc mộng, một cách vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh mộng. Nghe đồn mộng hồn nhánh hạt giống tại một người thể nổi gieo xuống, nó liền sẽ chậm rãi nảy mầm lớn lên, mà nó tố thể đem dần dần ngủ say, vĩnh viễn chỉ làm làm cho người vui vẻ mộng. Nữ tử này yên lặng tại trong vui sướng có lẽ tại mộng cảnh trong, nàng cùng âu dương thiếu cung cùng một chỗ đi. Một số thời khắc, ta đang thở dài, như thế một cách mỹ lệ nữ tử thiếu cung đều có thể bỏ qua. Lăng thiên đang thở dài, cũng không biết như thế nào kể ra. Nhìn về phía tịch đồng, giờ phút này lại là lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này tịch đồng ngẩng đầu, nhìn xem lăng thiên phóng trên bàn đan dược. Ta ăn. Cũng không có tiếp tục hỏi thăm tịch đồng trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Lăng thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú tịch đồng. Loại thứ ba kế hoạch, vẫn chưa nói xong, liền lựa chọn loại thứ nhất, thật là khiến ta kinh ngạc. Tịch đồng giật mình, cảm giác mình khuôn mặt có chút, tao, ngứa, lập tức cảm giác một loại thanh lương bao trùm mặt mũi của mình. Quay đầu kinh ngạc nói ra. Dung mạo của ta khôi phục. Chẳng lẽ loại thứ nhất kế hoạch chính là làm ta khôi phục dung mạo? Ủi thiếu cung sao? Không. Ta cùng thiếu cung ở giữa trò chơi đặc sắc như vậy, ta làm sao lại từ bỏ đâu? Lăng thiên đi hướng trước, tay phải đát rơi xuống tịch đồng bả vai. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 216 Tốn phương Thật đẹp, đây chính là bồng lai công chúa sao. Trong gương hiện hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Ôn nhô nhĩ nhã, hơi kinh ngạc con ngươi, hiện ra không dám tin ánh mắt. Lăng thiên đi tới, tay phải đặt ở cái này tuyệt mỹ khuôn mặt. Tốn phương. Đây chính là tốn phương. Tốn phương nhìn về phía lăng thiên, nói. Này làm sao rồi? Dung mạo của ta làm sao khôi phục rồi? Đây là chú Nhan Đan có thể làm cho một nữ tử thanh xuân mãi mãi càng là có thể làm cho một cái hủy dung nữ tử khôi phục ban đầu dung mạo. Hiện tại Tốn Phương đã không phải là hủy dung tịch đồng. Mà là cao quý bồng lai tông chúa Tốn Phương. Lăng thiên tử lẩm bẩm lưu niệm nhìn chăm chú cách này hoàn mỹ dung nhan, Cũng không biết là giật mình còn có có chút khó tin. Tốn phương im lặng im lặng, vẻn vẻn nhìn chăm chú trong gương mình. Không! Thiếu cung đi tìm thiếu cung. Ta khôi phục dung nhan, ta có thể gặp thiếu cung rồi. Tốn phương nói đáng tiếc đụng vào mình mặt vừa bàn tay, đã rơi xuống bờ vai của mình. Tốn phương nhìn về phía lăng thiên, muốn đứng lên, lại phát hiện mình căn bản là liền có thể di động. Lăng thiên tông tử. Ngươi đến tổt cùng muốn làm gì? Không có gì. Âu Dương Thiếu Cung hiện tại đang nghiên cứu Ngọc Hành trong nội tâm đã sớm quên mất hiện tại tịch đồng. Nơi này lại bị thiết lập trận pháp, ngươi căn bản là đi ra không được. Lăng Thiên nói ra. Tốn Phương nghe vậy, nội tâm tràn ngập một loại chưa tròn càng là tràn ngập nhàn nhạt bi. Lăng Thiên cười khẽ, đi đến hủy dung nữ tử trước, nhẹ nhàng nói ra. Một số thời khắc, ta thường thường suy nghĩ... Âu Dương Thiếu Cung vẻn vẻn ra thích tốn phương đối với còn lại nữ tử tất cả đều không để tại trong lòng. Cái này vẻn vẻn ra thích tốn phương trong nội tâm ôn nhu cùng thiện lương, hay là ra thích tốn phương cách gọi là dung nhan tuyệt mỹ. Hôm nay nhìn thấy tốn phương khôi phục dung nhan, ta lần nữa hiện hiện một cách nghi vấn. Tốn phương lại là hoàn tất chi thân, đây chính là có chút kỳ quái. Dựa theo Âu Dương Tiếu Cung lời nói các ngươi thành thân cũng có được trăm năm đi. Đến nay Tốn Phương vẫn còn tấm thân sự nữ, cách này làm cho người không thể không mơ màng. Quay người nhìn chăm chú Tốn Phương, nữ tử hoàn mỹ này mang theo thở dài. Đối với những này Tốn Phương tựa như biết được. Thật dài thở dài, Tốn Phương nhìn về phía lăng thiên. Không phải nói không thể sao? Không phải nói không thể... Chi bị chi kỷ trăm trần trăm thắng. Thiếu cung nếu là địch nhân tự nhiên trước muốn hiểu địch nhân. Thế giới này thực sự hiểu rõ Âu Dương Thiếu cung người trừ Tốn Phương ra không còn có thể là khác. Lăng thiên mang theo trở mong nhìn về phía có dung nhan hoàn mỹ Tốn Phương. Tốn Phương trầm mặt một lát cũng không biết như thế nào kể ra. Cuối cùng thở dài. Thiếu cung thân thể hoàn toàn chính là đoạt xá mà tới. Thần giới nguyền rủa khiến cho thiếu cung đời đời kiếp kiếp nhấm nháp ly biệt nỗi khổ. Vì vậy thiếu cung trời sinh có nguyền rủa chiếm cứ thân thể hoàn toàn không phù hợp thiếu cung linh hồn. Một cách động tác tùy ý liền tựa như vạn con con kiến tại thể nội cắn xé. Thiếu cung có khó có thể tưởng tượng nhì lực, bất quá cái này cũng vẹn vẹn duy trì thân thể của mình. Muốn tiến hành chuyện phòng the, cách này căn bản liền không có khả năng. Tốn phương lời nói rơi xuống, Lăng Thiên tựa như nghe được chuyện cười lớn. Không nghĩ tới Âu Dương Thiếu Cung còn có như thế một màn, còn có khó như vậy lấy tưởng tượng một màn. Ha ha! Lăng Thiên cười to, không biết là chế xếu cùng cao hứng. Đột nhiên, dáng tươi cười đình chỉ, Lăng Thiên sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Tốn phương. Không có ý tứ. Loại thứ nhất kế hoạch chính là làm ngươi khôi phục dung nhan. Loại thứ hai kế hoạch vốn chính là tùy ý nói một chút, hiện tại cũng không thể trực tiếp đối mặt thiếu cung cái tên điên này. Loại thứ ba kế hoạch thì là không sai. Một lời rơi xuống tốn phương hai mắt hiện ra tia mê võng. Lại nhìn thấy một cái xoay tròn tử liên xuất hiện. Lăng thiên nhìn chăm chú cách này tử liên, nói. Luôn hồi tử liên. Tinh quẩn luôn hồi bàn, hóa thành luôn hồi tử liên. Tử liên xoay tròn, vần quanh cái này tốn phương. Tốn phương hai mắt mơ hồ, có chút đau đau nhức. Đây là thế nào? Ngươi muốn làm gì? Không có gì, Âu Dương Thiếu Cung vẻn vẹn ra thích tốn phương thiện lương cùng tính cách cũng không phải là tốn phương người này. Coi như tốn phương tại hoàn mỹ. Câu dương thiếu cung cũng là hữu tâm vô lực. Hôm nay liền đem tốn phương trong linh hồn ký ức tước đoạt đi ra, rót vào cách này chân chính hủy dung nữ tử thể nội. Tỉnh lại nữ tử này, lấy tịch đồng thân phận còn sống còn sống tại thiếu cung bên cạnh. Còn tốn phương sau này thì là mất đi ký ức trở thành ta lăng thiên thây tử. Đây chính là loại thứ ba kế hoạch ngươi xem hết không hoàn mỹ. Lăng thiên nói ra. Tốn phương hai mắt mơ hồ cảm giác mình ký ức ngay tại biến mất. Mình cùng âu dương thiếu cung ký ức ngay tại biến mất. Vẹn vẹn còn lại mình là bồng lai công chúa ký ức. Luôn hồi tử liên lập lòe quang mang chậm rãi từ tốn phương nội thể liên lụy ra một cách quang đoàn. Tại cách này quang đoàn trực tiếp không có vào xa xa nữ tử thể nội. Nữ tử này yêu thiếu cung. Lại bị thiếu cung đùa bỡn cuối cùng yên lặng tại khoái hoạt trong mộng cảnh. Bây giờ thu hoạch được tốn phương ký ức, chậm rãi thức tỉnh, hóa thành tịch đồng sinh hoạt tại thiếu cung bên người. Về phần tốn phương, giờ phút này thì là quên cùng Âu Dương thiếu cung ký ức, vẹn vẹn nhớ ký mình 15 tuổi tiến về Trung Nguyên dô ngoạn, gặp Lăng Thiên cùng Lăng Thiên chơi đùa ký ức. Tốn phương mơ mơ màng màng, nhìn xem Lăng Thiên. Lại là mơ hồ nói ra Phu quân Lăng thiên mỉm cười Đem mê man tốn phương ôm um vào trong ngực Nhìn xem mình Luân hồi tử liên Luân hồi bàn thật sự là một cách hoàn mỹ tinh quẩn Tinh hồn trở về Lần nữa hóa thành thập nhị phẩm Luân hồi tử liên Hộ vệ lại linh hồn tả hấu Ôm tốn phương Nhìn về phía xa xa tịch đồng Nhớ kỹ Dựa theo ký ức làm việc Là Chủ nhân tịch đồng minh bạch Tịch đồng chầm rãi cầm lấy cái bàn mặt nạ Mang tại mình giữ tờn tranh khuôn mặt khuôn mặt che lấp Đây chính là một cái tịch đồng Vô luận là khí tức Khí chất bộ dáng Tất cả đều là hoàn mỹ Tịch đồng bưng một chút trà bánh Nhô nhô nhược nhược hướng đi xa xa viện tử Đây chính là âu dương thiếu cung sân nhỏ Kép chi Đẩy cửa ra nhìn xem vẫn như cũ si mê quan sát tình báo Âu Dương Thiếu Cung công tử nhỉ ngươi trước một cách đi đem trà bánh buông xuống Âu Dương Thiếu Cung ngẩng đầu nhìn xem Tịch Đồng trước để xuống đi Tịch Đồng ngươi cũng đi nhỉ trước đi Tịch Đồng nhẹ gật đầu nói ân công tử sớm nhỉ ngươi một chút nói Tịch Đồng trực tiếp rời đi Âu Dương Thiếu Cung hiện hiện vẻ tươi cười Hướp một cái nước trà. Âu Dương Thiếu Cung cũng không có phát hiện. Một người như vậy đã sớm không phải chân chính tịch đồng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Âu Dương Thiếu Cung mình. Mộng hồn nhánh có thể làm cho một người tiến vào trong mộng cảnh. Cũng sẽ đem một người khí tức tất cả đều ma diệt. Đúng là như thế thu hoạch được tịch đồng ký ức Nữ tử này mới có thể hoàn mỹ như vậy. Cùng tịch đồng giống nhau như đúc. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website, điu chương hai bất sân kiếm, nhận được chiêu đãi thiếu cung hơi có việc gấp liền xin cáo từ trước, Âu Dương thiếu cung nói mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Lăng Thiên hai tay ôm quyền, đại trưởng phụ trí tại ngần sẩm thiếu cung lên đường bình. Dứt lời, Âu Dương Thiếu Cung dắt ngựa thớt, mang theo mỉm cười, chậm rãi rời đi. Ngựa đằng sau, có một cái xe ngựa. Xe ngựa bên trong chính là tịch đồng, tịch đồng mang theo vẻ mỉm cười, bao hàm lòng biết ơn nhìn xem lăng thiên. Từ khi Âu Dương Thiếu Cung nghe được Ngọc Hành tin tức, liền trực tiếp cáo từ lăng thiên rời đi. Ngọc Hành đối với Thiếu Cung tới nói thật sự là vô cùng trọng yếu. Một khi Ngọc Hành hội tụ, không chỉ có có thể làm cho thiếu cung đem mình tiên linh năng lượng ẩm chứa phát huy ra, càng là có thể phục sinh đã chết đi tốn phương. Bất quá lăng thiên cười khẽ, thất thần trở lại viện tử. Một cách ôn nhu nữ tử, ngậm lấy cười. Phu quân, nếu như thiếu cung ở chỗ này tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Nữ tử này chính là làm cho thiếu cung tưởng niệm tốn phương. Đáng tiếc đây hết thảy, Âu Dương Thiếu Cung cũng không biết được. Hoặc là Âu Dương Thiếu Cung biết được thời điểm chính là Lăng Thiên cùng Thiếu Cung lúc trở mặt. Mấy ngày về sau, Lăng Thiên đạp trên hồng ngọc kiếm, hướng về cực nam chỗ. Tốn Phương cũng là nương theo tả hữu, làm bồng lai công chúa, biết được một chút đặc thù tiên pháp. Những này tiên pháp hiệu quả trị liệu tốt nhất, vì vậy mang lên Tốn Phương. Lăng thiên dựa theo địa đồ tiến về cực Nam Chi Địa. Nơi này có trong đồn đãi bất tử hỏa diễm, nổi bộ thiêu đốt cực nóng dung nham cùng hỏa diễm. Bất sân kiếm liền phong ấm tại nơi đây cũng không biết có hay không tộc đàn thủ hộ. Giờ phút này, Hồng Ngọc phát ra lời nói. Chủ nhân! Bất tử hỏa sơn ở vào cực Nam Chi Địa. Cũng là cái này toàn bộ thế giới đại hung Chi Địa một trong... Bất tử Hỏa Sơn yên lặng tại cực Nam Chi Địa Đại Hoang Sơn bên trong. Nguy hiểm không chỉ là Bất tử Hỏa Sơn, nguy hiểm nhất lại là Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn tràn ngập vô số nguy hiểm bị trở thành Đại hung Chi Địa. Vì vậy hai cách Đại hung Chi Địa dung hợp trở thành thế giới này kinh khủng nhất địa phương một trong. Cách này Đại Hoang Sơn trên bầu trời trôi nổi không phải màu trắng đám mây mà là huyết hồng độc trướng. Trên mặt đất chảy suối cũng không phải thanh tỉnh nước suối, mà là lăn lộn nham tương. Nhất là, đại hoang sơn ở trong đặc biệt khí hậu càng là làm cho người phàm không thể sinh tồn, mỗi đến giữa trưa trên mặt đất lăn lộn nham tương có thể đem sở hữu thực vật thiêu hủy. Mà vừa đến ban đêm, lạnh thấu xương hàn phong đem trên bầu trời huyết hồng độc trướng hóa thành màu đỏ băng tuyết. Bay xuống màu đỏ băng tuyết khiến cho toàn bộ đại hoang sơn cả người lẫn vật vô sinh chủ nhân tiến về đại hoang sơn tìm kiếm bất sân kiếm hoàn toàn chính là cửu tử nhất sinh nếu như chủ nhân có thể tiến vào hóa thần chi cảnh cũng có thể nhẹ nhõm một chút hiện tại vẹn vẹn kim đan chi cảnh thực sự quá nguy hiểm hồng mộc khuyên giải đối với đại hoang sơn hồng mộc biết quá tường tận long uyên bộ tộc Lâu dài tại Đại Hoang Sơn tìm kiếm chân quý khoáng thạch. Càng là nguy hiểm chỗ, càng sẽ chân tàng thần tài. Vì vậy Long Uyên Bộ Tộc muốn rèn đúc thần khí Đại Hoang Sơn hoàn toàn chính là ếp tới chỗ. Thậm chí Hồng Ngọc còn nói qua, Long Uyên Bộ Tộc đã từng chế tạo thủy tổ kiếm, chính là tại bất tử hỏa sơn bên trong rèn đúc. Dựa vào bất tử hỏa sơn cực nóng hỏa diễm, rèn đúc hình thành kinh thiên động địa thủy tổ kiếm. Vì vậy, cái này đại hoang sơn thật sự là nguy hiểm vô cùng. Tốn phương cũng là nói ra. Phu quân. Hồng Ngọc Tỷ Tỷ nói không giả, cái này đại hoang sơn thật sự là quá nguy hiểm. Không nói đến cái này nguy hiểm hoàn cảnh, liền nói có thể tại hoàn cảnh ác liệt như vậy dưới sinh tồn yêu quái cũng vèn vèn chỉ có những viễn cổ kia gì thú Những này dì thú mặc dù linh trí chưa mở, nhưng da dày thịt béo thân thể lớn như núi loan, đồng thời hung mãnh vô cùng. Phu quân hiện tại kim đan chi cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Tốn phương cũng là khuyên giải, lăng thiên thì là cười khẽ. Không sao. Những nguy hiểm này chính là đối ta tôi luyện. Cũng vẹn vẹn như thế, mới có thể hóa thành cường giả chân chính. Một lời rơi xuống toàn thân khí tức mãnh liệt, ngự kiếm tốc độ phi hành tiếp tục tăng cường. Hồng Ngọc cùng tốn phương liếc nhau đều là bất đắc dĩ. Lăng Thiên đã quyết định đi. Cũng không thể ngăn cản. So sánh hai nữ lo lắng, Lăng Thiên thì là tự tin vô cùng. Trong nháy mắt Đại Hoang Sơn đang ở trước mắt. Xa xa nhìn lại. Nhìn thấy hỏa hồng bầu trời, đây là bị bất tử hỏa sơn đốt cháy bầu trời. Bốn phía thì là mênh mông núi hoang cùng sơn lâm, đây chính là đại hoang sơn, một cách ẩn chứa vô số nguy hiểm chỗ. Đột nhiên, đại hoang sơn bên trong, truyền đến từng đợt tiếng rủ khóc sói chu. Cách này chu lên không ngừng, càng là truyền đến gào thét lửa giận Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đạo kiếm quang. Một nữ tử mang theo sợ hãi cấu mạng. Nữ tử la lên, nhìn thấy Lăng Thiên nơi này, trong nháy mắt hiện hiện vui sướng ánh mắt trực tiếp hóa thành lưu quang phóng tới Lăng Thiên nơi này. Theo nữ tử này bay tới, một cái cử đại man thú xuất hiện. Cái này màu lam man thú há to miệng rộng, một viên màu lam nhạt quang cầu hội tụ, trong đó lóng lánh nhẹ nhẹ điện quang. Điện quang hội tụ trực tiếp hóa thành oanh minh phóng tới nữ tử này. Nữ tử tiếp tục la lên. Cấu mạng. Lăng thiên nhẹ nhàng một chiêu. Đã thấy đến một trận tinh quang tràn ngập. Hiển hiện một cái tràn ngập kiếm quang tinh thần. Tinh thần trực tiếp hóa thành thiên kiếm. Phóng tới cái này lôi đỉnh. Oanh. Lôi điện phá toái. Kiếm quang này cũng là trầm rãi tiêu tán. Đây chính là lăng thiên tinh quẩn. Chu thiên tinh quẩn. ẩn chứa vô số tinh thần. Trong đó thắp sáng hình thành liền có thể triệu hoán sứ dùng. Vừa rồi triệu hoán chính là kiếm đạo tinh thần. Cái này man thú không có bất kỳ cái gì linh trí. Đối mặt mình lôi điện bị tiêu diệt. Không có chút nào e ngại. Vọt thẳng hướng về phía trước. Chỉ trích mình tựa như đại sơn cử trào. Giờ phút này, nữ tử này đã bay tới. Quỳnh Hoa Phái Tử Thanh Tuyết đa tạ mấy vị tương trợ. Nữ tử này nói. Lăng thiên im lặng không nói, ánh mắt đã nhìn về phía xa xa man thú. Nhẹ nhàng một chiêu, lại là một viên tinh thần xuất hiện. Ngự sử tinh ngẩn mặc dù đơn giản cùng loại thần thông của mình. Nhưng là cũng là cần tiêu hao linh lực. Vừa rồi triệu hoán kiếm đạo tinh thần đã tiêu hao không ít linh lực. Hiện tại lần nữa triệu hoán một cái đối mặt cái này minh mông tự trào trực tiếp diễn hóa 18 đầu long cùng 13 con cử tượng. Hết thảy 26 con long tượng trực tiếp đạp trên hư không, phóng tới cái này man thú. Long tượng tinh thần, hóa thành minh mông thần thông. Oanh! Cái này man thú một cái không vội, trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. Cái này man thú thể chất cường hoành, xa xa siêu việt nguyên. Hơ kỳ! Cái này còn vẹn vẹn đại hoang sơn bên ngoài, nếu là tiến vào nội bộ, sẽ xuất hiện thần bí man thú. Bất quá giờ phút này, Lăng Thiên biết được cây này man thú cường đại. Nhẹ nhàng một chiêu, luôn hồi bàn xuất hiện. Đây chính là Lăng Thiên tới đây tự tin chỗ trực tiếp xoay tròn, lập lòe một cỗ tử sắc quang mang. Quang mang trực tiếp rơi xuống man thú đầu. Rống. Thống khổ gào thét, cây này cử thú trực tiếp ấm vang ngã xuống đất. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 218 Quỳnh Hoa Phái Màu lam trùm sáng, nương theo một đạo quang mang hiện ra. Man thú ầm vang ngã xuống đất, hung áp con ngươi trong nháy mắt vô thần. Quang đoàn từ man thú đầu lâu bên trong bay ra, chậm rãi xuất hiện tại lăng thiên trước mặt. Đây chính là lăng thiên đến đây đại hoang sơn lực lượng tinh quẩn luôn hồi bàn vốn chính là đối phó linh hồn chí bảo. Những này man thú thân thể cường hoành vô cùng, phổ thông thần khí cũng không biết làm bị thương man thú mảy may. Bất quá thiên đạo chí công thu hoạch được mạnh mẽ như vậy thân thể linh hồn liền sẽ có lấy thiếu hụt. Luôn hồi bàn chuyên môn khắc chế linh hồn đối phó những này man thú cũng là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, cái này man thú gào thét linh hồn trong nháy mắt bị xoay tròn luôn hồi bàn hấp thu. Két chi? Két chi? Luôn hồi bàn xoay tròn, linh hồn này ở trong đó chậm rãi hóa thành cho bụi. Vẹn vẹn còn lại một tia tinh thuần bản nguyên, nương theo luôn hồi bàn tiến vào lăng thiên thức hải. Linh hồn thu hoạch được cái này tinh thuần bản nguyên tăng phúc trong nháy mắt cường đại lên. Đây chính là luôn hồi tinh vượt cường đại. Cái này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử này nói ra ánh mắt hiện ra sùng bái. Hồng Ngọc nhìn xem tự tin lăng thiên, nhẹ gật đầu. Trực tiếp khắc chế linh hồn, xem ra lần này đại hoang sơn chi hành nguy hiểm giảm xuống. Lăng thiên cười khẽ đối với cái này man thú nhẹ nhàng một chiêu, một cái bức tranh xuất hiện đem tựa như núi nhỏ man thú cuốn vào trong đó. Bức tranh chính là hoàng tuyển đồ tự nhiên có thể đem man thú thu vào đi. Không chỉ có như thế, hoàng tuyển đồ thu nhập trong đó còn có còn lại tác dụng. Khí linh nhược thủy nói ra, hoàng tuyển đồ năng lực luyện đan đã hồi phục. Rất nhanh liền đem cách này man thú luyện thành khí huyết đan. Hoàng tuyển đồ vốn chính là một cách cử đại đan lô thông qua hoàng tuyển thủy luyện chế đan dược, có thể cung cấp trăm vạn đệ tử thường ngày đan dược nhu cầu. Đan dược này không nhiều, vẹn vẹn phổ thông khí huyết đan. Chính là đem man thú khí huyết tinh túy, phối hợp hoàng tuyển thủy luyện thành đan dược. Loại đan dược này tăng cường một người thể chất. Càng là có thể tăng cường một người linh lực tăng lên. Lăng thiên nhẹ gật đầu, thầm nghĩ. Vậy liền luyện chế đi, cái này đại hoang sơn bên trong, man thú thế nhưng là đông đảo. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hoàng tuyền đồ thu nhập thể nổi. Ánh mắt thì là nhìn về phía nữ tử này, nữ tử có chút ưu mỹ, càng là mang theo nhàn nhạt băng lãnh. Băng lãnh chính là khuôn mặt cực nóng, chính là ánh mắt. Nữ tử này nói ra. Quỳnh Hoa phái đệ tử Từ Thanh Tuyết cảm tạ mấy vị ăn cứu mạng. Quỳnh Hoa phái? Cái này không phải đã diệt vong sao? Lăng Thiên hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian này đụng phải không ít Quỳnh Hoa phái sự tình. Không nói đến Âu Dương Thiếu cung, cung cung cấp tu tiên điển tịch, rất nhiều đều là Quỳnh Hoa phái. Liền nói nữ tử này, vậy mà cũng là Quỳnh Hoa phái. Từ Thanh Tuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu. Quỳnh hoa phái mặc dù diệt vong nhưng là cũng lưu lại một chút truyền thừa. Hàn lăng sa tổ sư đã từng lưu lại truyền thừa. Ta chính là mạch này người thừa kế. Lăng thiên trong lòng giật mình lại là hàn lăng sa truyền thừa. Hàn lăng sa là kiếm tứ chân heo một trong. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện dưới loại tình huống này làm hàn lăng sa truyền thừa. Dĩ nhiên chính là quỳnh hoa phái truyền thừa. Quỳnh Hoa Phái coi như diệt vong, cũng là không thể coi thường. Phải biết, Côn Luân Sơn hết thảy có tám cái tu tiên môn phái, trong đó thiên dung thành Quỳnh Hoa Phái, Côn Luân Phái, Bích Ngọc Phái, Thúy Tử Phái, Huyền Phố Phái, Ngọc Hơi Phái, Lãng Phong Phái. Tám môn phái bên trong Quỳnh Hoa Phái mạnh nhất trong môn vô số cao thủ. Càng là có trong đồn đãi cực phẩm thần khí vọng thư kiếm cùng phi hòa kiếm. Hai thanh kiếm vốn chính là thần binh đồ giám bên trong, xếp hạng trước sáu thần kiếm. Một khi xong kiếm hợp bích hoàn toàn chính là có thể so với ba vị trí đầu thần khí. Vì vậy Quỳnh Hoa phái cường hoành vô cùng đáng tiếc thỉnh cực mà suy. Vậy mà muốn toàn phái phi thăng, huyền tiêu càng là một người chiến thiên. Phủ thông thần tiên không địch lại huyền tiêu cuối cùng cổ thiên huyền nữ xuất hiện đem chọn cái Quỳnh Hoa phái hủy diệt. Huyền Tiêu cũng bị chấn áp. Hàn Lăng Sa là võng thư kiếm chi chủ, tự nhiên thu hoạch được Quỳnh Hoa Phái truyền thừa. Không nghĩ tới Hàn Lăng Sa truyền thừa, vậy mà xuất hiện ở đây. Từ Thanh Tuyết tiếp tục nói ra. Năm đó tổ sư lưu lại truyền thừa, sau đó chính là tại võng thư kiếm Hàn Khí phía dưới tử vong. Cực phẩm thần khí không phải tốt như vậy khống chế, nhất là võng thư kiếm loại này cực hàn thần thần khí. Vì vậy, tổ sư tại lúc sắp chết, đem Vọng Thư Kiếm Phong ngẫm tại Đại Hoang Sơn bên trong, Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Muốn mượn nhờ Bất Tử Hỏa Sơn đem Vọng Thư Kiếm hủy đi. Đáng tiếc Vọng Thư Kiếm là cực phẩm thần khí, ngược lại tại cực hạn trong ngọn lửa rèn luyện hàn khí của mình. Dựa theo tổ sư lời nói, năm đó Vọng Thư Kiếm cũng thôn phệ Tam Hàn khí, Hàn khí đã sớm siêu việt nguyên bản hàn khí. Vốn đang không có phát hiện, bất quá tại bất tử hỏa sơn bên trong, mượn nhờ cực nóng hỏa diễm rèn luyện, đem tam hàn khí, hàn khí dung nhập tự thân. Bây giờ ba trăm năm qua đi, chúng ta mạch này đã còn thừa không nhiều. Ta muốn lấy ra vọng thư kiếm trọng trấn quỳnh hoa phái. Bất quá vẹn vẹn đi vào đại hoang sơn bên ngoài, liền gặp được như thế một cách man thú. từ thanh tuyết nói ra. Lăng thiên trong lòng đã sớm kinh hãi liên tục Biết Quỳnh Hoa Phái lại còn có một đoạn như vậy cố sự Như thế nói đến vọng thư kiếm liền giấu ở cái này bất tử hỏa sơn bên trong Nhớ tới bất sân kiếm cũng là bị phong ấm ở nơi đây Cái này bất tử hỏa sơn là cái gì Hoàn toàn bị xem như phong ấm chỗ Lăng thiên nhìn về phía tử thanh tuyết Như thế nói đến Thanh Tuyết muốn tìm kiếm vọng thư kiếm đến đây. Ân, Quỳnh Hoa Phái bên trong còn lại đệ tử không nhiều. Ta chính là bên trong một cái, hy vọng có thể tìm tới vọng thư kiếm trọng trấn Quỳnh Hoa Phái. Đáng tiếc bây giờ vẹn vẹn nguyên. Hơi tu vi căn bản cũng không có thể tiến vào bên trong. Từ Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. Lang Thiên nhìn Hồng Ngọc. Đi thôi, mang lên cách này Thanh Tuyết tiểu muội muội. Cái này vọng thư kiếm ta cũng cùng nhau thu lấy. Một lời rơi xuống, ngự kiếm phi hành trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Từ thanh tuyết cũng đứng tại thân kiếm, mang theo một tia kinh ngạc. Cái gì? Ngươi muốn giúp ta lấy ra vọng thư kiếm? Xem như thế đi đụng phải loại này thần khí, tự nhiên muốn nhìn một chút. Có khả năng cũng trực tiếp lấy đi, nếu như vẹn vẹn ngươi tới lấy cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi vẻn vẻn một cách nguyên. Hơ chi cảnh tiến vào đại hoang sơn đơn giản chính là muốn chết. Lăng thiên lời nói trong nháy mắt làm cho tử thanh tuyết dâng lên một tia khó chịu. Ta là nguyên. Hơ chi cảnh, ngươi không phải kim đan chi cảnh. Ta tiến vào đại hoang sơn muốn chết, ngươi tiến vào đại hoang sơn còn không biết muốn chết. Kỳ thật ta cũng có chuẩn bị, ta là cực âm chi thể có thể ngăn cản bất tử hỏa sơn cực nóng càng là có thể hấp dẫn vòng thư kiếm tới. Lăng thiên lắc đầu. Quỳnh hoa phái không chỉ có các ngươi nhất mạch quỳnh hoa phái tiên pháp, ta cũng sẽ sử dụng. Vì vậy, ta cũng coi là quỳnh hoa nhất mạch đối với quỳnh hoa phái điển cố cũng là biết quá tường tận. Vọng thư kiếm nhất định cần tháng âm năm âm âm thiên âm lúc ra đời cực âm chi thể mới có thể sử dụng. Cũng vèn vèn sử dụng tuyệt đối không thể luyện hóa. Chỉ cần sử dụng một ngày Vọng thư kiếm, không có ghi hòa kiếm điều hòa liền sẽ không bằng tử vong. Ngươi muốn chết sao? Ta mặc dù là kim đan chi cảnh bất quá đối mặt Vọng thư kiếm cũng có được sức đánh một trận, ngươi có thể sao? Lăng thiên mang theo một loại lạnh nhạt, vọng thư kiếm trung quy là khoáng thạch rèn đúc. Coi như đụng phải trực tiếp đem biến thành tu luyện bạch đế kim hoàng chạm chất sinh dưỡng không được sao. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 219 Đại Hoang Sơn Chủ nhân, bây giờ chính là Nhật Nguyệt cùng quý lúc tờ mờ sáng, cũng là Đại Hoang Sơn bên trong là bình tĩnh nhất thời khắc. Vì vậy chúng ta bây giờ có thể chúng ta ngự kiếm phi hành, hướng về trung tâm Bất Tử Hỏa Sơn tiến đến. Bất quá một khắc đồng hồ đằng sau, nhất định phải hạ xuống đi bộ tiến vào Bất Tử Hỏa Sơn. Một khắc đồng hồ đằng sau, Nhật Nguyệt không tại cùng hiện cái này màu đỏ tươi bầu trời lại sẽ hóa thành độc trướng. Hồng Ngọc nói, Lăng Thiên cũng là mang theo kinh hãi. Biết, cái này đại hoang sơn bên trong vậy mà như thế nguy hiểm, cái này màu đỏ độc trướng, không chỉ có có thể ăn mòn linh khí, càng là có thể ăn mòn tiên kiếm. Nhớ tới mấy ngày nay, mới vừa tiến vào đại hoang sơn bên trong, ngự kiếm phi hành bốc lên linh khí che đẩy trực tiếp bị màu đỏ trướng khí ăn mòn. Lúc đối địch, tử thanh tuyết tiên kiếm đụng vào cái này màu đỏ trướng khí, cũng là hóa thành hư vô cái này đại hoang sơn không hổ là đại hung chi địa. Lăng thiên ở đây chạy một ngày, phát hiện cái này đại hoang sơn liên miên mấy vạn rằm trong đó tràn ngập một cỗ gai mũi mùi lưu huyền. Mỗi hít một hơi tạng phủ đều sẽ có loại cảm giác bỏng Đen kịch mặt đất tựa như than cốc Đây là bởi vì mỗi đến giữa trưa thời điểm Nham tương phun trào lưu lại xuống vết tích Nửa đêm cực hàn đi qua Lại là cực hàn băng lãnh Đông ghét vạn vật tồn tại Cũng khoảng chừng bình minh thời khắc Nhật nguyệt cùng ở tại bầu trời thời điểm Có thể tại đại hoang sơn Toàn một chút Lăng thiên ngự kiếm phi hành, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian tiếp tục hướng về trung tâm bất tử hỏa sơn bay đi. Bất quá cái này lúc bình tĩnh khắc, không chỉ có lăng thiên nhẹ nhóm, còn có một số man thú nhẹ nhóm. Giờ phút này còn có chút ảm đạm trong không khí, bỗng nhiên bay ra một cái lời chào. Rống! Đã thấy một cái đen dịt lão hổ hiện hiện con hổ này tràn ngập huyết sát chi khí, mang theo cuồng bạo cùng sát khí. Lợi trào trực tiếp huy sái, lăng thiên nhẹ nhàng một chiêu, màu vàng thái dương hiện ra trực tiếp nương theo cực nóng hỏa diễm phóng tới lão hổ. Đây là thái dương tinh thần, đem thái dương hóa thành tinh quẩn tiến công. Cái này màu đen lão hổ, nhìn chăm chú ngọn lửa màu vàng ống này trong nháy mắt cảm giác sợ hãi. Cái này hắc hổ là hắc minh hổ, có thể đem mình bí ẩn tại trong hắc ám, cũng coi là một loại đặc thù thiên phú. Đại hoang sơn bên trong vô số man thú cơ bản trốn ở lãnh địa của mình. Những địa phương này có thể phòng bị đại hoang sơn đặc thù khí hậu. Bất quá cũng có chút không nhìn những này khí hậu man thú. Bất quá đây đều là thưa thớt vô cùng. Giờ phút này chính là man thú đi ra săn thức ăn thời khắc. Cách này hắc minh hổ vừa vặn đem lăng thiên một nhóm xem như đồ ăn. Bất quá Hắc Minh hổ e ngại quang mang, tại Thái Dương tinh quần chiếu rọi phía dưới, tựa như rơi xuống lưu tinh, vọt thẳng hướng mặt đất. Oanh. Hắc Minh hổ tại kêu xin, Lăng Thiên thu hồi tinh ngần, đem cái này lão hổ trực tiếp chứa vào trong hoàng truyền đồ. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ sắp biến mất, Từ Thanh Tuyết nói ra: "Lăng Thiên, cấp tốc hạ xuống đi." Lăng Thiên nghe vậy, trực tiếp hướng về mặt đất phóng đi. Giờ phút này chính vào những này man thú thoát đi thời điểm không phải chờ đợi bọn hắn chính là độc chứng Lăng thiên kiếm chỉ bay ra trực tiếp hóa thành thanh liên kiếm khí chém giết. Đối diện với mấy cách này không đề phòng, chật vật chạy trốn man thú, lăng thiên không lưu tình chút nào. Trùng tục ở giữa giết chóc, không có bất kỳ cái gì thương hại. Thời kỳ thượng cổ, những này man thú cùng nhân loại vốn chính là không chết không thôi, bất quá bị người đến đẩy vào cái này đại hoang sơn bên trong. Có thể nói, man thú cùng nhân tộc vốn chính là không chết không thôi, hiện tại man thú ở đây không có bất kỳ cái gì linh trí, không giết chính là lãng phí. Nói những thứ này nữa man thú có thể hóa thành huyết đan, cái này huyết đan ở chỗ này thế nhưng là cứu mạng đồ vật. Đại hoang sơn bên trong độc chứng tràn ngập trong không khí linh khí đều bị ô nhiễm. Tùy tiện hút vào, liền sẽ cho mình linh hồn tạo thành tổn thương. Đây cũng là những nảy man thú, không có linh trí nguyên nhân. Mấy ngày nay, nếu như không phải lăng thiên có hoàng tuyển đồ thủ hộ đối diện với mấy cái này độc chứng chi khí cũng sẽ thủ thương. Vì vậy thể nội linh khí không thể bổ sung tự nhiên chân quý vô cùng. Tại đại hoang sơn bên trong, hấp thu linh khí khôi phục cách này hoàn toàn chính là nằm mơ. Hoàng tuyển đồ thôn phế man thú, luyện chế huyết đan liền trở thành bổ sung linh lực duy nhất lựa chọn. Mấy ngày nay, lăng thiên vẻn vẻn man thú liền chém giết mấy trăm. Hội tụ đại lượng khí huyết đan, linh lực cũng là tùy thời ở vào đỉnh phong. Không phải vậy cũng không dám trực tiếp chém giết những này man thú, hao phí linh lực của mình. Cũng may, nơi đây man thú không có linh trí, vẹn vẹn cường đại thân thể. Có lẽ sử dụng hồng ngọc kiếm cũng không phá được những này man thú thân thể, bất quá luôn hồi bản chính là khắc chế man thú thần khí. Man thú linh hồn hóa thành bản nguyên tăng cường lang thiên linh hồn. Man thú bản thân hóa thành huyết đan bổ sung lang thiên khí huyết cùng linh lực. Có thể nói, cái này đại hoang sơn hoàn toàn chính là lang thiên tu luyện thánh địa chỉ cần cẩn thận một chút, phòng bị đại hoang sơn chứng khí là được rồi. Lăng Thiên Thanh liên kiếm khí không ngừng đâm ra, đem vật vật chạy trốn, man thu chém giết chống không. Đem thu nhập hoàng tuyền đồ bên trong hóa thành huyết đan. Trong nháy mắt bầu trời bị huyết sắc chứng khí che lấp, lập tức rơi xuống huyết vũ. Máu này mưa chính là chứng khí kết tinh, nhỏ xuống trong nháy mắt có thể phát ăn mòn bất kỳ vật gì. Bất quá giờ phút này, Lăng Thiên nhẹ nhàng vung lên, hoàng tuyền đồ xuất hiện, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngăn cản những này huyết vũ. Trước ngừng ngừng, vừa rồi chém giết man thú, thể nội linh khí tiêu hao sạch sẽ. Lăng Thiên nói, đã nuốt vào một viên huyết đan. Huyết đan tiến vào thể nội, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết khí huyết. Lăng Thiên luyện hóa khí máu, hóa thành tinh khiết kiếm khí. Không theo bầu trời hấp thu linh khí khôi phục linh lực, hoàn toàn thông qua luyện hóa khí máu hóa thành linh lực. Làm như vậy hoàn toàn chính là thương tổn tới mình thể chất, bất quá có huyết đan bổ sung, hoàn toàn không cần e ngại. Tốn phương hai tay ghét ấm, hiện ra hào quang màu xanh lục, chậm rãi lăng thiên khôi phục. Thời điểm không lâu, lăng thiên đã ở khôi phục. Đứng lên, nhìn về phía bảo vệ tử thanh tuyết. Nhìn xem địa đồ. Chúng ta bây giờ khoảng cách bất tử hỏa sơn vẫn còn rất xa. Từ thanh tuyết nghe vậy, ngay cả vội vàng nói. Còn có mấy trăm dặm, dựa theo cước trình mà tính. Đoán chừng trong vòng một ngày liền có thể tiến vào bất tử hỏa sơn bên ngoài. Hồng Ngọc giờ phút này cũng là nói ra bất tử hỏa sơn phong ấm vọng thư kiếm bất quá bất sân kiếm liền phong ấm tại phủ cận chúc ta đi trước tìm kiếm bất sân kiếm lăng thiên trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới bất sân kiếm liền tại phủ cận kỳ thật đến đây đại hoang sơn chính là tìm kiếm bất sân kiếm bất quá nửa trên đường gặp đến từ thanh tuyết biết được vọng thư kiếm cũng tại đại hoang sơn thời khắc này từ thanh tuyết đã bỏ đi tìm kiếm vọng thư kiếm Nếu như không phải lăng thiên trợ giúp, hiện tại từ thanh tuyết đã hóa thành một cố thi thể. Cách này đại hoang sơn quá nguy hiểm, người bình thường tiến vào bên trong đoán chừng một khắc đồng hồ cũng không có thể kiên trì. Cũng chính là lăng thiên có hoàng tuyển đồ có thể lần nữa kiên trì mấy ngày.